Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là một nụ hôn dò Ôi bị lập. Anh chỉ muốn giây phút này ngừng lại ở đây Ở cây bằng lăng và kéo dài Cho đến tận Khi họ có thể thắt nơ Lên cạnh cây cùng uống rượu vài như đã hư Bạch nhịn dọi theo dáng hình thân thiết Thoàn thật lên giữa tòa nhà Rồi biến mất trong bóng đêm Anh đứng lặng thêm vài phút nữa Rồi mới sự tỉnh quay về Tù đen đang ngồi vách vèo kiết xa mãi, cùng mặt bạc vì vì đói và mệt. Như khi vừa nhìn thấy Bạch già bước về phía mình, thì đôi mắt bột sáng nhưng không kém phần ngạc nhiên. Anh Bạch đi đầu thế, em cứ tưởng anh ở trong nhà, giờ có gì nhàn được không anh? Bạch rũi bạc ngồi nắm vào tay tủ đen một cách bực tức. "Ăn đi, tránh cậu qua." "Sao lại chán?" Tủ "Tưởng nhìn thấy em ở đây thì anh phải mừng đúng chứ." Cờ nhị, bấy sự tỉnh Chợt nhớ ra mình là ai Mình đang có việc quan trọng gì bà phạm nếu không chuyện cực kỳ khẩn cấp Thì tù đen không bao giờ xuất hiện ở đây vào giờ này Tìm được gì không Có Người đồng nghiệp quý hóa Cho răng đi một luống dài Làm chơi cả loại ngô Y như mấy cải làm chống vết một thửa suốt Tù đen vẫn nhộm gàm nhai Ra chiều đoái khát không chịu nổi Chờ tí Đang hạ đường huyết Từ sáng đến giờ tất cả anh em vẫn chưa được ăn gì đâu Bạch khoanh tay kiên nhận đứng chờ Cố gắng phân tích và phòng đoán tình hình Đúng hơn là nỗ lực tập trung tâm trí Để tạm quên đi bờ vai âm áp Và mùi hương con gái Mà mới vài phút đây thôi Còn đọc lại trên lòng ngực bững chai quay Trong ban chuyên án Tú đen nhận nhiệm vụ phối hợp với lực lượng cảnh sát công nghệ cao Để tìm kiếm khai thác dữ liệu Từ lúc phát hiện ra một mối quan hệ Tây Tư mở ám của Vũ Phương Đăng, Tú Đen được chỉ đạo phải xâm nhập toàn bộ tài khoản mạng xã hội Facebook của các nạn nhân và của cả Vũ Phương Đăng nữa. Nhưng suốt tuần vừa rồi chưa thấy Tú Đen báo cáo gì. Có vẻ như công việc bị dậm chân tại chỗ, không kịp khu nốt vài lúa ngôi con sọt lại. Tú Đen lấy ông tay áo, quẹt miệng giữa uống quyền. Em mở laptop top cho anh xem cái này. Mình ngồi đâu chứ Bách khoát tay chỉ vào một ghế đá vườn hoa đối diện Đó là sân sau của một tòa nhà Nhưng lại nằm ngay mặt trước Khu nhà bách ở Mỗi tòa nhà trong khu chung cư này Đều có một vườn hoa Thiết kế tùy theo hư thẩm mỹ và ngân sách Của từng tổ dân phố Nhưng khuôn viên nào cũng có ghế đá Bãi cỏ, bồn hoa Nhiều tòa còn trang bị Thêm khẩu dụng cụ tập thể dục Và cầu chữa cho trẻ con Là sân sau nên vườn hoa trước mặt tối on Thắng người qua lạc Chứ không đung đúc các cụ già dành việc Và mấy chị ô xin tranh thủ đưa bé đi chơi Để nhân chuyện tán gấu Như bên tòa nhà của mẹ con Bách Họ chọn một cái đá ẩn sâu trong bóng tối Tủ đen bật máy tính Trong lúc chở máy khởi động Luyện thông báo tình hình Lần này giọng trầm hẳn đi Chứ không còn đùa sớm như trước Các anh em đã tìm một số thứ quan trọng Trong phần lưu chat đàm thoại Của facebook Mỹ Anh Là cái gì thế Bách giật thoảng người Một số đoạn chat của Vũ Phương Đăng Và Mỹ Anh Vậy à, nội dung thế nào Không nhiều Nội dung bình thường Mỹ Anh nói là nhiều hơn Có vẻ như gã kia không thích Trò chat chết này Hoặc ngại rằng văn bản Sẽ bị cô người yêu copy và sử dụng Một việc gì đó Nên rất chừng mực Tài này nói nhát gần lại nhạt Muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện Trong khi Mỹ Anh thì rất nồng nhiệt Đoạn chat đầu tiên giữa hai người trên Facebook Ghi ngày 18 tháng 8 Năm 2013 Cùng với thời điểm Mà Mỹ Anh bắt đầu ghi nhận ký tình yêu Tủ đen cho Bách xem lướt Conversation của Facebook Mỹ Anh Nick là Và Thị Quỳnh Với avatar tươi giói Trong chiếc áo màu cam cổ quét sâu Một bước chân dùng thu hút rất nhiều người theo dõi về kết bạn Đến độ sau khi mấy anh mất đã được gần một năm Mà mấy Facebook Facebooker ngoại quốc càng quấy không biết gì Vẫn nhảy vào để lại những lời tán tỉnh bằng đủ thứ tiếng Cả ta tụt cuối cùng Một ngày 31 tháng 10 năm 2013 Với hàng chữ tươi vui Chuẩn bị dự tiệc Halloween Và hình một quả bí ngô nhe răng Cuối tới hàng nghìn comment Bày tỏ nỗi tiếc thương nhung nhớ với cô gái xinh đẹp mà bạc mệnh cả lời nguyện rủa không tiếc lời nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện